Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giống như phát ra tia sáng chói mắt, anh vừa mở miệng, giọng nói càng thêm phần chậm ấm hấp dẫn. Trong lòng của các nữ nhân viên chính xác là một hoàng tử hoàn mỹ, đáng tiếc là hoàng tử đó đã có chủ. Đào Quynh không phát hiện vương tiểu thư đang nắm cổ tay mình, ánh mắt cố kiếp sợ nhìn hạ lâm đế. Đây là chuyện gì? Cô thật sự không hiểu tại sao anh lại xuất hiện. Hạ tiên sinh nói muốn thay vị hôn thê chọn lựa áo cưới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 Hạ lâm đế nhẹ nhàng gật đầu Anh có vị hôn thê Đào khuynh cảm giác trong lòng đau đớn Dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh Anh đã có vị hôn thê Đêm qua tại sao lại làm vậy Một loại đau đớn không cách nào nói rõ Lan tràn toàn thân cô Cô phải nắm chặt nắm tay Mới có thể tiếp tục nói chuyện Hạ lâm đế nhìn sắc mặt tái nhật của cô Hạ lông mày xuống lạnh lùng nói Không phải em nói tình một đêm Không có gì quan trọng sao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 Cô biết Hạ Lâm Đế là một người dịu dàng lại khôi hài Sự hiện hữu của anh tự như ánh mặt trời Những người xung quanh luôn không nhận được bị anh hấp dẫn Anh cười rất hấp dẫn, khỏe môi nâng lên Nụ cười giống như cơn gió mát, vô cùng mê người Nhưng giờ phút này anh chẳng những thu hồi nụ cười Còn đối với cô lạnh lùng, làm cho cô tâm hoảng ý loạn Xem ra là tôi tự mình đa tình Ngày hôm qua anh biểu hiện quan tâm cô như vậy Làm cô dạy dụa có hay không khá nghị Cự lại anh Lúc này lại nghe anh nói Có vị hôn thê bảo cô làm sao mà chịu nổi Anh nói cô là tự tiện chia tay rất tản nhẫn Vậy anh thì sao Chính miệng nói cho cô biết Đã có vị hôn thê còn không tản nhẫn Em có sao Cô không phải rất kiên định muốn rời khỏi anh sao đầy mắt hạ lầm đế Xẹt qua một tia hứng thú Đảo Quỳnh ngẩn ngơ Đúng cô nhất định là điên rồi Mới có thể suy nghĩ lung tung